Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 19, vực ngoại tinh không 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aod.izz hồi gian 00 giờ 09 phút 33. Chương 19, vực ngoại tinh không. Huyết người cá tửu. Ngọ Dương cùng Cổ Kỷ đồng thời kêu ra tiếng. Rượu này có thể quá hiếm thấy. Hơn nữa rượu này đã không chỉ là thực phẩm. Mà là một loại đặc thù vật liệu Có thể dùng đến bố trí thuốc Vẫn là bố trí cao cấp thuốc vật liệu Rượu này cực nhỏ xuất hiện Có người nói Trừ phi đào móc đến hoàn chỉnh hắc ngư nhân loại cỡ lớn tàng hầm rượu Không phải vậy là không thể được Bởi vì này huyết người cá tiểu Coi như hắc ngư nhân cũng sẽ không lấy ra ốm Loại rượu này chính là tại hầm rượu kiến tạo thời điểm Nhóm đầu tiên tàng tiểu Dùng để trấn áp toàn bộ hầm rượu Ngọ dương hỷ thứ tốt ha <cười> Haha thứ tốt bán cho ta Cổ kỳ cũng bán cho ta một điểm Lôi tinh phong đối với sư phụ cùng tổ sư gia Từ trước đến giờ cực kỳ hào phóng Hắn nói Không cần mua Ta hiếu kính tổ sư gia cùng sư phụ Ngọ dương, lần này cũng không nên ngươi được Tổ sư ra không thể vẫn như thế chiếm tiện nghi của ngươi Như vậy một tiểu phao, 100 trăm ấm hoàn Coi như ta chiếm chút tiểu tiện nghi Ha <cười> ha, cái giá này không cao cũng không thấp Thế nhưng huyết người cá tiểu phi thường hiếm thấy Coi như ngươi có ấm hoàn Cũng là không mua được Lôi tinh phong gật đầu được Hắn cũng biết tổ sư ra là làm cho những người khác xem Cổ kỳ cười, hừ ta cũng 100 ấm hoàn đổi một tiểu phao Lôi tinh phong phải thay đổi bao nhiêu cái Cái vải nước lớn này bên trong Có thứ ước nhì thập 6 cái tiểu phao Mãi đến tận hiện tại hắn mới biết Này một chuối xuyến như cây nho hình cầu tàng tiểu Gọi là tiểu phao Quả nhiên rất hình tượng Một hình cầu tàng tiểu Chính là một tiểu phao 26 cái tiểu phao tất cả đều đổi ấm hoàn Lôi tinh phong cũng không chỉ được một chối huyết người cá tiểu Vì lẽ đó này một chối tiểu phao hắn toàn bộ đổi ấm hoàn Biết tổ sư ra cùng sư phụ yêu thích Hắn mới sẽ không bảo lưu Liện dũng mang rượu tới pha toàn bộ đội đi Ngọ dương cùng cổ kỳ mới phát hiện thùng rượu bên trong vẫn còn có bùn đen Đồ chơi này cũng là một loại bố trí thuốc vật liệu Chỉ có cổ xưa hầm rượu bên trong mới có Hơn nữa coi như không phải tới bố trí vật liệu Này bùn đen cũng là cực phẩm tàng tốt nhất để liêu Chỉ cần tửu phao bốn phía cót bùn đen tồn tại Này tàng tiểu phẩm chất còn sẽ từ từ tăng lên Lần này hai người không có khách khí Trực tiếp đem tất cây muôn vải nước lớn cướp đi Ba quát bên trong bồn đen Ngọ dương mặt mày hớn hở Nói Nhắc nhở đại gia một câu A Sau đó mang theo A Phong đi ra ngoài Thu hoạt nhất đỉnh rất lớn Khà khà Liền như thế ngắn trong thời gian ngắn Hắn nhưng là tìm tới vô số thứ tốt. vận may này, tuyệt nối vô định. Cổ kỳ cười lắc đầu, nói, ta biết nhiều người như vậy. Xưa nay đều không có A Phong vận may như thế này. Mỗi lần thu hoạt đều rất kinh người. Lôi tinh Phong cười tốt, sau đó đại gia muốn đi ở ngoài thế giới, liền mang tới ta được. Ha <cười> ha. Vô Khấu là lần thứ nhất thấy được Lôi Tinh Phong thần kỳ. Lần này đi hắn nhưng là kiếm bổn, coi như được tiểu phao, không tính được là đến hắc linh quả, là có thể đổi đến lượng lớn ấm hoàn. Dù cho một ấm hoàn đổi một tiểu phao, hắn cũng có thể đổi đến hơn vạn ấm hoàn. Đương nhiên, người cá tiểu muốn bán đi là cần thời gian. Không có cách nào chân nhân sẽ thu mua nhiều như vậy người cá tưởng Người khác ta không biết Thế nhưng ta lại muốn đi tìm vật liệu Nhất định sẽ mang theo A Phong đi Vũ Khấu cười hì hì nói Sau đó còn cố ý Ai bảo ta là đại sư huyên Mang theo sư đệ sư muội Là trách nhiệm của ta Lời này có chút giả Có điều Không ai sẽ vạch trần hắn Dù sao hắn là Đại Sư Huyên Này chúc mặt mũi ai cũng sẽ cho Tân Triệu luôn cùng Thích Mai Vân đều biểu thị Sau đó lại đi ở ngoài thế giới Đều sẽ mang theo lôi tinh phong Này không phải dẫn người đi Đây là mang theo tài thần đi Mỗi lần đều phát tài Làm sao có thể lơ là Lôi tinh phong cười Coi như ta không đi Các ngươi cũng như thế có thể tìm tới Vũ khấu đại lực vỗ lôi tinh phong vai Nói đó cũng không như thế nha Thanh âm bột bột Để hắc điểu đem đầu từ cánh bên trong dối ra đến Nó nói Này hắn đánh ngươi ai Giát Vũ khấu lúc túng thả tay xuống Hắn nói Ngốc điểu đừng nói mò hắc điểu nhất thời nộ Nó thích nhất mắng những khác điều vì là ngốc điểu Nhưng đáng rét nhất chửi mình là ngốc điểu Nó ờn ảo Người chim Người cánh người chim Người mới là ngốc điểu Người chính là một xấu xí không có cánh ngốc điểu Ngọ dương cùng cổ kỳ xứng sờ Tiếp theo hai người cười vang Vũ khấu nhất thời đỏ cả mặt Hắn nói ngươi ngươi Lôi tình phong thấy không xong Vũ khấu muốn thèm quá thành giận. Hắn nói, điểu bố đức cân miệng cho ta sau đó hắn nói. Đại sư Hương A, ngươi có thể đừng tìm một con chim tức giận A. Ha <cười> ha, nó chính là yêu thích nói bậy tám. Kỳ thực, chính nó đại khái cũng không biết đang nói cái gì mê sảng. Hác điểu đầu nhỏ nhích lên, đầy miệng nhỏ, 45 độ rác hướng lên trời, một bộ ta mặt sắc sáng dấp của ngươi. Mọi người cười to. Này con hác điểu sắp thành kinh. Ngọ dương cười lắc đầu. Nói, tiểu vũ khấu a Ngươi cũng đừng nha này con điểu. Thật muốn là mắng nhau. Ngươi không hẳn là đối thủ nha. Ha ha, ha ha. Vũ Khấu rất là lúc túng cười vài tiếng. Hắn nhưng là đại sư huyên. Bị một con chim mắng một trận. Vẫn chưa thể mắng nhau. Nếu như mắng nhau. Hắn cái gì mặt mũi đều không có. Nói. Ta không chấp nhận với nó. Mọi người không nhịn được lại là một trận cười to. Vũ thấu không cách nào. Nếu là không có ngọ dương cùng cổ kỳ tại. Có thể hắn còn có thể lúc lắc đại sư huyên cái giá Nhưng là tổ sư ra cùng sư phụ đều tại Cái này cái giá bất luận làm sao cũng bãi không ra Lôi tinh phong nói đại sư huyên đừng thấy lạ Điều bố đức vẫn luôn là loại này đức hạnh Ha ha Vũ khấu bất đắc dĩ thôi Ta bất hòa một con chim tức giận hắc điệu cạc cạc vài tiếng Đúng là không có lại mắng Nó rào hoạt cực điểm Biết không thể được voi đòi tiên Có lúc Lôi Tinh Phong đều cảm thấy Thằng này không phải điểu Tuyệt đối là một người Mọi người ai đi đường lấy Lôi Tinh Phong mang theo lôi bảo lão nhân về nhà Tại lôi Tinh Phong ra ở mấy ngày sau Lôi Tinh Phong lúc này mới mang theo lôi bảo lão nhân đi vạn hồ châu thị trấn nhỏ Đi tìm lôi tinh giao Đáng tiếc chính là Lôi tinh giao bế quan Nàng liền muốn thăng cấp Khoảng thời gian này vẫn tại khổ tu Vì lẽ đó lần này đi không có nhìn thấy tiểu nha đầu Cũng may lôi bảo lão nhân cũng không vội Có lôi tinh sao tâm tích Cũng biết nàng bái tại cao thủ môn hạ Lôi bảo lão nhân cũng yên tâm Lưu lại 50 con tất Cây muôn vải nước lớn Tất cả đều là từ hắc thủy vực được tàng tửu Một phần trăm cực phẩm người cá tiểu Trong đó có 10 dũng là cực phẩm huyết người cá tiểu Mặt khác chính là mấy trăm viên trọn tốt hắc linh quả Tuy rằng bận rộn đến hiện tại lôi tinh phong cũng không biết đồ chơi này có thể bố trí thuốc gì tệ Nhưng nếu là nữ nhân dùng Hắn đương nhiên sẽ cho tiểu muội một phần Cuối cùng còn để lại mười mấy cái dương các loại đồ ăn vặt. Đều là kim đại bàn tay nghề. Lôi tinh giao phi thường yêu thích ăn. Hai người thương lượng một chút, một lần nữa trở lại bí tàng không gian. Mấy ngày nay lôi tinh phong vẫn luôn tải thô dọn người cá tiểu Hắn cố ý đính chế rất nhiều chiếc lò. Lô hằng người cá tiểu Khoảng thời gian này, Đến muốn tựu sư huyên sư tỷ rất nhiều Lôi tinh phong cũng không thèm để ý Tiện tay sẽ đưa Đương nhiên Những sư huyên này sư tỷ cũng chỉ là đòi hỏi 10 bình 8 bình Nếm thử đại danh đỉnh đỉnh người cá tiểu Bởi lôi tinh phong lần này đào móc hắc bộ lạc người cá hầm rượu Được tựu thực sự là quá nhiều Tặng người hắn không một chút nào đau lòng Phân cho lôi bảo lão nhân một phần tàng tửu, trong đó rất nhiều đều là cực phẩm người cá tửu. Lôi tinh phong chính mình cũng thưởng thức cực phẩm người cá tửu, mới phát hiện huyền bí trong đó. Người cá tửu vị thực sự tươi đẹp đến cực điểm. Uống một chút tâm tình sẽ hết sức thả lòng. Tiêu trừ căng thẳng tâm tình. Chẳng trách những kia chân quân sẽ đóng dấu hoàn giao dịp. Rượu này tuyệt đối sẽ làm cho người nghiện Uống còn muốn uống Đặc biệt là kim đại bàn Đối với người cá tiểu Đó là như nhặt được chí bảo Các loại phẩm chất đều đòi hỏi một đống Hắn chuyên môn làm một thứ hầm rượu Đem người cá tiểu thu ẩn đi Lôi tinh phong đều không có thống kê mình Rốt cuộc được bao nhiêu người cá tiểu Ngược lại cái kia số lượng tuyệt đối đáng sợ Đầy đủ hắn săn vặt rất lâu Theo lôi tinh phong tại bí môn bên trong kinh doanh Thực lực của hắn cùng thế lực ngầm cũng từ từ tăng lên lên Trong tay cũng chứ hàng một phần vật liệu Nếu là dùng để đổi ấm hoàn Cũng có thể được không ít ấm hoàn Chỉ là hắn sẽ không dùng những tài liệu này đổi ấm hoàn To lớn nhất khả năng Chính là dùng chính mình không dùng được Không cần vật liệu Đổi lấy chính mình cần vật liệu Ấn hoàn Lôi tinh phong tổn không ít Đặc biệt là lôi tinh giao cho hắn 20.000 Ấn hoàn Để hắn có nhất định tài lực Một bí môn dòng chính đệ tử Nếu là không có nhất định Ấn hoàn Là không cách nào duy trì thế lực của chính mình Vậy thì muốn lôi tinh phong nỗ lực kiếm tiền Nỗ lực chứ hàng vật liệu Này vì là duy nhất một mục đích Chính là tăng cao thực lực Tại thế giới này Thực lực tăng lên Mới là đặt chân căn bản Trừ phi mất đi thăng cấp hy vọng Không phải vậy Mỗi một cái người tu luyện Đều sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ Lôi tinh phong vẫn kiên trì mỗi ngày tu luyện Coi như không có ngày mưa gió Hắn cũng không dám có chút thư giãn, nhàn hạ trong lúc Rồi cùng lôi bảo lão nhân thảo luận tu luyện tới sự tình Trao đổi lẫn nhau, lẫn nhau xúc tiến Khoảng thời gian này, thực lực của hắn tuy rằng không hề tăng lên bao nhiêu Nhưng cũng nền vững chắc cơ sở Lôi tinh phong còn mang theo lôi bảo lão nhân đi phong sâm tung ở ngoài thế giới Viếp không ở nơi đó nghỉ ngơi chừng 10 ngày mới trở về Xem ở lôi tinh phong trên mặt Tại bí tàng không gian người Nhìn thấy lôi bảo Đều xếp xưng hô một tiếng lão ra tử Đương nhiên Sư phụ cùng tổ sư ra ngoại trừ Ngày này Kim đại bàn thu dọn một bàn cơm nước Lôi tinh phòng Lôi bảo Kim đại ác Phong ưng cùng thị hổ, ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Phong ưng còn cố ý lấy ra người cá tửu đến. Một đám người ăn ăn uống uống. Bắt đầu nói chuyện phiếm nói bậy. Lôi tinh phong ngồi ở một tấm dựa vào trên ghế. Lười nhắc uống một hớp người cá tửu. Nói, kim thúc, gần nhất ngươi đi ra ngoài một chuyến. Có tin tức gì không có. Kim Đại Á uống một hớp rượu cười, đúng là nghe được một ít tin tức. Lôi bảo là cái gì? Kim Đại Á cười. Long Sơn đại chiến. Tại Hối Giá Châu. Hai cái bí môn khai chiến. Tại Long Sơn cái kia hẻo lánh địa phương. Song Phương đánh cược. Haha, <cười> chết không ít cỡ hoàn chân nhân. Lôi Tinh Phong ăn một miếng châu hoang thịt Bưng chén rượu lên uống một hớp Nói vì sự tình gì tình đánh tới đến Kim Đại Á Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm Có điều Nghe nói là ở bên ngoài thế giới kết thủ Nguyên bản là dòng chính để tử tranh đấu Kết quả gặp phải song phương sư môn Không cách nào giải quyết Cũng chỉ thật bắt đầu đánh cược